chào mừng các bạn đến với kênh truyện cỏ lông trông mời các bạn theo dõi bộ truyện ô in love thành xuân ấy có em của tác giả cố tây tước giới thiệu từ vi vũ tính hơi ưa sạch sẽ da mặt cũng hơi hơi dày ngoài ra còn hơi hơi bị ổi nhưng anh trước mặt mọi người luôn luôn là một từ vi vũ trang thanh gió mát tách biệt xa lạ trong kiêu ngạo có lạnh lùng trong lạnh lùng có xa cách Trong xa cách lại có cao sang. Nhưng cứ về đến nhà là anh nhập vào trạng thái cuồng cởi. Tắm tắm tắm. Thành Khê, em có muốn đến trả nạp anh không? thanh Khê nghĩ liệu anh còn có thể bị ổi hơn được nữa không? Hoặc là... Vợ ơi, nấu cơm cho anh đi là yêu cầu hợp pháp đấy. Tình yêu, mua quần áo cho anh đi. Anh hết quần áo mặc rồi, yêu cầu hợp pháp. Vợ... Tối nay xem phim nhé, yêu cầu hợp pháp đấy Thanh Khê này, hát tình ca cho anh đi Yêu cầu hợp pháp, yêu cầu hợp pháp nhé Những lúc như vậy, bạn nhỏ Thanh Khê phải cố gắng lắm Mới không có hành vi xử lý phạm pháp với anh Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là 13 năm trước, tan trường Có một cậu bé đi trước mặt bạn theo hình chữ S Và 13 năm sau, vẫn là cậu bé đó ôm bạn vào lòng Rồi mặt dày nói Cố thành khê, cả tuổi thanh xuân của anh đều dành chọn cho em. Vậy nên, em phải chịu trách nhiệm với anh đấy. Lời tựa Cuộc đời như thế Không biết nên bắt đầu từ đâu. Nói thật, tôi hơi lúng túng, tự vỗ ngực rằng đời này đã làm không ít chuyện lớn. Nhưng viết lời tựa lại là lần đầu tiên. Có hơi hồi hộp. Hồi hộp vì cuối cùng cũng có một lần được tác giả đại nhân để ý. Hồi hộp vì không biết phải viết lời tựa như thế nào. Vốn tôi không phải thanh niên văn nghệ, nào biết mấy cái văn văn vẻ vẻ là gì. Nhưng bỏ qua cơ hội này thì không nỡ, nên đành mặc kệ, viết không hay, mong độc giả thứ lỗi. Vì sao tôi lại đặt tiêu đề là cuộc đời như thế? Bởi đây là tên một tập tản văn của nữ sĩ Tam Mao và Tiểu Tây cực kỳ thích Tam Mao nên tôi mới mượn tạm Tiểu Tây thích Tam Mao đến nỗi trong nhà nhiều sách của Tam Mao nhất, có khi còn mua cả mấy bản in khác nhau Thực ra cô ấy đọc tạp lắm, gần như chỉ cần cầm lên được là đọc luôn Có lần tôi thấy cô ấy say sưa đọc một quyển sách về cừu, thậm chí còn tích cực giới thiệu cho tôi Nhưng với tôi thì đọc kiểu sách như thế còn buồn ngủ hơn cả nằm đếm kiểu ấy chứ Có điều khi đọc All in Love tôi lại rất tỉnh Từ vi Vũ là tên nhân vật của tôi Nghe đầu có rất nhiều người đều đứng vì từ vi Vũ còn yêu cầu tung ảnh từ vi Vũ lên Cảm ơn sự yêu mến của mọi người Nhưng rõ ràng hành động tung ảnh không hợp với tác phong thủ thân như ngọc của tôi chút nào Hơn nữa tác giả đại nhân nhấn mạnh All in love là một cuộc sống hoàn hảo hơn nó vốn có Lời ấy không sai Ví dụ tôi không ưu tú như từ vi vũ ừ, Và em trai thanh kê cũng không hề ngoan ngoãn như vậy Nhắc đến từ hào hình như nó cũng rất nổi tiếng Thật khó hiểu Chẳng lẽ vì lớn lên xinh xắn độc lòng người Nhưng tôi không thể không thừa nhận Quan hệ của tiểu Tây với em trai rất tuyệt vời Đó là tình cảm ruột thịt Mà người ngoài không thể nói lung tung Chị em bao dung Em kính yêu chị Thứ tình cảm tôi vẫn luôn ao ước Được rồi, còn có cả ghen tị Trước kia hà muốn chiếm hữu Của người như tôi lớn lắm Bây giờ thì đỡ nhiều rồi Khi cô ấy đi chơi với bạn Tôi chỉ hỏi mỗi đi đâu với ai Làm gì mấy giờ về thôi Tình yêu là thứ tình cảm vô cùng kỳ diệu Có thể cô ấy không rất xuất sắc Nhưng bạn luôn cảm thấy Cô ấy là tuyệt vời nhất Cuốn hút nhất Không ngừng hấp dẫn bạn Làm cho bạn chẳng khác gì thằng ngố trước mặt người ta Nhưng biết phải làm sao Khi cô ấy đã chiếm trọn trái tim tôi rồi Nên tôi nguyện kỳ gối xưng thần Tiểu Tây sống rất hờ hững Cô ấy không nói em yêu anh thế nào Nhớ anh bao nhiêu Nhưng cô ấy nói Khi về già, chúng mình sẽ như thế đấy. Tôi rất cảm động vì cô ấy muốn bên tôi đến đầu bạc giang long. Chắc mọi người yêu thích All in Love đến thế vì nó không chỉ là câu chuyện tình yêu của riêng cố thanh kê với tử vi vũ mà còn là biểu tượng tình yêu trong lòng nhiều người, có phải không? Nó giải thích rõ ràng cái đích mà tình yêu hướng tới. Một đời một kiếp, một đôi mình, đơn giản mà đẹp đẽ. Chương 1. Em phản đối hai người kết hôn. Chuyến này đi anh, khi về còn bác theo một cuộc nợ to đùng. Em trai ở anh hơn 8 năm, xuất ngoại từ lúc 10 tuổi nên chất uyên bác cao thâm của dân tộc Trung Hoa không được giữ gìn cẩn thận đã bị vấy bẩn. Trưa nay tới hoa, tôi nghe thấy nó đang nói chuyện điện thoại với bạn, còn thấp thoáng một câu "sun over beach". Tôi nhíu mày, cầm gối ôm trên sofa quăng về phía nó. em trai giật mình, trợn mắt nhìn tôi. có lẽ người ở đầu dây bên kia hỏi nói chuyện gì, nó uất ức trả lời. my dear sister, ngồi nghĩ hơn nửa ngày, chị ấy đánh tao, rồi tôi cười là cả giọng. ăn chưa xong, từ Vi Vũ gọi điện đến, hỏi tôi có rảnh không. tôi nói đang ở cùng em trai. Vi Vũ hỏi em trai bao nhiêu tuổi. đúng là biết thừa rồi còn hỏi. tôi trả lời. 18. Vì vũ đáp Đủ tuổi làm người lớn rồi, thả nó đi, chẳng sao đâu Em trai ngồi cạnh nhìn tôi nói chuyện điện thoại Đến khi ngắt máy mới thông tạ buông một câu Em phản đối hai người kết hôn Nhớ Tết năm ngoái, tôi ra sân bay đón nó Đợi nửa tiếng mới thấy em trai yêu quý mặc áo khoác, liền mũ Đeo kính dâm, tay kéo vali đi ra cửa chính Trông rất show off chàng ta đang chuẩn bị vuốt tóc đón gió thì tôi bấm còi vừa thấy xe chị gái em nhỏ lập tức rụt lại một cách đáng khinh chạy đến nịnh nọt chị chị đến rồi tôi cầu nhầu mới tí tuổi mà bày đặt đeo kính dâm làm gì một tay còn đeo hai nhẫn tóc tai lượt là thượt thượt che hết cả mắt nhìn xấu chết đi được em trai nhỏ bị mắng cho cục đuôi cam chịu nhìn ai đó đang ngồi bên ghế lái phụ cúi đầu nhịn cười Yên vị trên xe, nó không dám cãi lại tôi, đành nổi bão với tử thiếu, dám to gan cười nhạo mình. Anh cười tôi cái gì, cẩn tận tôi không để chị tôi gả cho anh nữa đấy. Phỉ vũ ổ lên một tiếng. Trước nay, anh rất để ý đến chủ đề này, ai có thái độ, giết không tha, kể cả em ruột cũng không ngoại lệ. Tôi hơi lo lắng nhìn anh một cái, chẳng ngờ đến câu trả lời của anh. Vậy anh gả cho chị em là được. Chật. Lần này tôi qua chỗ em trai du lịch Còn ở lại chơi một tuần Vậy nên tôi đó từ Vi Vũ đến đón tôi đi ăn cơm Ăn xong lên xe anh hỏi My heart when we sex Vi Vũ chỉ ở Đức 6 năm Tiếng Đức chỉ bình thường Nhưng tiếng Anh lại rất tốt Tôi dịu dàng trả lời Anh ở Đức lâu như thế Mà không học được chút ưu điểm nào của họ sao Vi Vũ tủi thân hỏi ưu điểm gì cơ? Nghiêm túc, cẩn thận, biết tự kiềm chế Nghĩ kỹ thì từ nhỏ Tôi và anh đã quen nhau Vì Vũ không phải tuyếp người khéo mồm khéo miệng Sau khi đi Đức thì càng không Nhưng anh lại có niềm say mê đặc biệt với tôi Vẫn nhớ có lần Anh thấy tâm trạng tôi có vẻ tốt Liền to gan hỏi Dear Tiểu Khê Em biết không Từ khi học tiểu học Anh đã có tình cảm với em rồi Tôi ngạc nhiên Tình cảm của anh dậy thì sớm thật Từ vi vũ bị tổn thương Nhưng chắc lại cảm thấy một lần đau là đau Hai lần đau vẫn là đau Vậy nên một liều ba bảy cũng liều Lại hỏi tiếp Vậy em để ý đến anh từ lúc nào? Nói Tôi đau khổ nghĩ ngợi một hồi Có lẽ là từ tiểu học Cứ tan trường Anh lại chạy đến trước mặt em đi theo hình chữ S Lại nhắc đến tiểu học, có lần về thăm trường cũ, tôi thấy trên cây ngô đồng trước kia hay tựa vào trò chuyện cùng bạn bè, có hai dòng chữ khắc bằng dao. Cố thanh kê, từ vi vũ. Nói không cảm động là nói dối, vì ôi, mới lãng mạn làm sao. Nhưng có điều, ngô đồng quê là cây của thành phố, nghe đâu còn được bảo vệ. thiếu xa họ từ sau này có khắc thì phiền anh để tên em bên dưới được không em thấy không an toàn chút nào nhưng so với tôi dường như tử vi phụ mới chính là người thiếu cảm giác an toàn mỗi khi ra ngoài anh phải hỏi đi hỏi lại thanh khê anh mang chìa khóa chưa thanh khê gọi điện thoại cho anh đi xem anh đã cầm điện thoại chưa Mỗi lần như vậy, tôi đều bị đánh thức khi đang say giấc nồng Nhận điện thoại của mình, nỗ lực vượt khó gọi cho vi vũ Sau đó nhìn anh vừa rút điện thoại trong túi áo ra, vừa đi ra ngoài Miệng còn lại nhảy Ồ, oh, mới sáng ra đã nhớ anh rồi sao? Hình như không phải từ vi vũ thiếu cảm giác an toàn, mà là thiếu đòn thì phải Từ vi vũ tính hơi hơi ưa sạch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 Cố Thanh Kê, em có muốn đến trả đạp anh không? Tôi nghĩ liệu người này có thể bị ổi hơn được nữa không? Nhưng mỗi khi ấn tượng của anh trong tôi đau đến âm vô cùng, anh lại xuất hiện và làm cho người ta cảm thấy xúc động theo một cách nào đó. Nhớ ngày còn ở Đức, một lần gọi điện cho tôi, anh nói: Thanh Kê, anh muốn về nhà. Sau đó, lặp lại bằng tiếng Đức. Anh nhớ em. Tôi trả lời Em có hiểu đâu Anh cười đáp Anh biết Dù như vậy, vừa khác người lại vừa dễ mềm lòng Nhưng mỗi khi nhớ đến Tôi lại hơi phảng phất buồn Có lần tôi chủ động thổ lộ với từ vi vũ Thực ra chúng ta cũng đẹp đôi đấy chứ Anh thích mua sách Em thích đọc Anh thích hát Em thích nghe Anh thích ngắm hoa Em thích chồng Anh muốn cưới Em sẵn lòng cả trời sinh một đôi. Vi Vũ liếc tôi một cái đáp, thế mà trước kia em còn trái ý trời rõ lâu. Chính vì vậy, cuối cùng chúng tôi cũng thuận theo ý trời và chuẩn bị kết hôn. Chương 2. Nhớ khi còn bé. Hồi cấp 3, Vi Vũ thuộc loại thư sinh nho nhã yếu ớt nhưng học siêu giỏi, huyền thoại cơ mà. Vấn đề duy nhất của anh là môn thể dục Nếu nó không xuất hiện trên đời Thì hẳn anh đã thành học sinh xuất sắc toàn diện Vì thế nên chẳng ai ngờ Người như tử Vi vũ Lại thích bon chen chơi bóng Với những cậu bạn cao to vạm vỡ Dù có hơi lệch nhịp Có người hỏi Vi vũ đã không thích bóng rổ Mỗi lần chơi được tí còn mệt bờ hơi tai Tội gì phải khổ Thôi về học đàn violon đi Anh em không cười máy đâu Nghe nói lúc ấy câu trả lời của từ thiếu là một tiếng hử lạnh Ai bảo Cố Thanh Khê thích con trai giỏi thể thao? Từ lớp 11, trường chia làm hai ban tự nhiên và xã hội Trước khi chia lớp, tôi nhận được một bức thư, nội dung vỏn vẹn Học tự nhiên, học tự nhiên, học tự nhiên Tôi nghĩ đó chỉ là thư nguyền Nên không tin vào những lời quỷ quái ấy Cứ thế, tôi và vi vũ sẽ ngang mỗi người một ngã trên con đường tự nhiên xã hội. Nhưng chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thuần khiết Năm lớp 11, có lần xe đạp hỏng, Phi vũ đưa tôi về. Hôm đó tôi phải về nhà cũ, mà đường thì không hề gần. Giữa trời tháng 11, Phi vũ cật lực đạp xe trên đường. Thực ra nhìn tóc nơi cổ áo anh mướt mồ hôi, tôi cũng xót lắm. Nhưng vào năm tháng ấy, Thời điểm ấy, mọi tư tưởng suy nghĩ vẫn còn rất ngây thơ. Tôi và Vi Vũ là bạn học nam nữ đàng hoàng, chở nhau trên một chiếc xe đã là quá lắm rồi. Vậy nên, cả đường tôi đành bấm bụng trong xót xa và lo lắng. Về càng gần nhà thì càng dễ gặp người quen, nếu chẳng may có gặp thật thì biết giải thích như thế nào. Đúng như mong đợi, tôi gặp một cô hàng xóm đang mải mi cày cấy trong cánh đồng cải dầu. Chưa đến gần, cô đã trả tôi rõ to. Thanh Khê, mới tan học à. Khi ấy tôi còn đang mải tụng kinh trong lòng. Chúng cháu chỉ là bạn học, chúng cháu chỉ là bạn học thôi. Vậy nên vừa nghe thấy tiếng gọi, tôi tuôn luôn một chàng theo phản dạ. Cô, cháu với cậu ấy chỉ là bạn học nam nữ bình thường thôi ạ Xe cháu hỏng, nên cậu ấy đưa cháu về ấy mà. Sau đó, tôi còn tự tin rằng mình rất thông minh, đánh chống lảng. Cô đang trồng cải dầu ạ Cô ấy à Cô ấy à một tiếng đầy ẩn ý Không biết tiếng à này Là dành cho hoa cải Hay là à cho bạn học Lát sau Đi qua đó một đoạn Người phía trước quay lại hỏi tôi Cô ấy chỉ bảo cậu tan học à Sao cậu nói nhiều chuyện không liên quan thế <cười> Bây giờ nhớ lại Chợt thấy từ không liên quan Trong câu trên Có vẻ đặc biệt sâu xa Đó là lần đầu tiên tôi xấu hổ. Sau đó, vi vũ còn thì thầm bỏ thêm một câu. Trong cải giàu. Ừ, cậu cũng thông minh thật đấy. Tôi thấy có lúc vi vũ nói chuyện rất thẳng thắn, nhưng đôi khi lại kín đáo quá nhiều. Tôi từng lập một hộp thư từ lâu lâu lắm rồi, khoảng cấp 3 thì phải. Tốt nghiệp xong chẳng mấy khi dùng nên dần bị chìm vào trong quên lãng. Mãi về sau, qua bao nhiêu năm Khi đăng ký nhận đồ bằng mail Cả hai hộp thư thường dùng đã nhận hết Tôi xoắn suýt mãi Mới như ra hộp thư giả cỗi Bị bỏ bê bao lâu này Vừa đăng nhập, hộp thư đến báo Có gần 100 thư chưa đọc Đều được gửi từ nước ngoài ấy thế mà chưa bao giờ thấy Từ vi Vũ hỏi hàn Hay nhắc nhở gì về nó cả Tôi mất nguyên ngày Để đọc trọn vẹn gần 100 bức thư Sau đó lại ngồi lưu cẩn thận từng cái một Thật đúng là ai đó đã rối loạn đến một mức độ nhất định rồi. Giờ nhớ lại những tháng ngày xanh mượt ấy, tuy ngắn ngủi nhưng cảm động biết bao. Nhớ khi còn bé, anh thích nói chuyện, tôi thích cười. Từng sóng vai ngồi dưới gốc cây đào nghe gió thổi đầu rừng, tiếng chim vang rọi, không biết ngủ quên từ lúc nào. Nhớ khi còn bé, chưa hiểu... tình chưa biết yêu đi dưới hàng cây ngô đồng lặng nghe mưa rơi tí tách trên tán lá nhìn nhau cười ngô nghê nhớ khi còn bé không hiểu thế nào là chia ly thế nào là gặp lại cũng không biết có một khoảng cách tên xa xôi cách trở gió chỗ anh không thổi đến nơi tôi chỉ biết rằng lại một năm xuân đi thu đến chương 3 tình yêu của một cậu bé Hai ngày trước, khi tâm sự với bạn về chuyện tình cảm, nó thừa nhận rằng bản thân thuộc kiểu tình yêu mì ăn liền. Nhìn vừa mắt, hợp nhau trên giường, thế là ok. Còn tôi thì khác, tôi cần có sự thấu hiểu. Đủ thấu hiểu để nhận ra rằng tình cảm của người đó là chân thành và đủ để người đó biết rằng tôi cũng quan tâm đến anh. Tôi phải suy nghĩ xem tình yêu này có thể bắt đầu được không? Đã hợp lý chưa? phải suy nghĩ về gia đình về cuộc hôn nhân tương lai cần cả hai vun đắp thế nào mới được giải lâu và bền vững bạn tôi nghe xong lắc đầu cảm thán cậu thực tế quá đúng tôi sống rất thực tế chính vì vậy anh người yêu theo chủ nghĩa lãng mạn của tôi thường than phiền rằng bạn gái mình là người phụ nữ lạnh lùng tàn nhẫn vô tình biết bao và năm xưa tôi đã làm tan vỡ trái tim thiếu nam của anh như thế nào Tôi nghĩ lại Ừm, cũng phải Tôi đã quên ấn tượng đầu tiên khi gặp từ Vi Vũ Chỉ nhớ là chúng tôi có quen nhau Bắt đầu từ tiểu học Ngay cả năm nào cùng lớp Năm nào khác Tôi cũng chẳng có ấn tượng gì Lên cấp 3 Sau khi tôi chọn bán xã hội Anh gọi tôi ra ngoài Kéo một mạch về phía sau dãy nhà học Rồi đi qua lại Cầu nhau nửa ngày Sao cậu lại chọn thế? Sao cậu lại chọn như thế? Anh giỏi các môn xã hội, tôi lại thích ban tự nhiên Anh, theo ý tôi, chọn tự nhiên Tôi, tránh nguyền rủa chọn xã hội Đúng là sai sót ngẫu nhiên Tôi nói Vì vũ, tôi đã chọn rồi Anh càng giận, trợn mắt nhìn tôi Đó cũng là lần đầu tiên anh nói với tôi bằng giọng điệu lạnh lùng như thế Cố thanh kê, cậu có nhất thiết phải hờ hững đến vậy không? Tôi nhìn anh bỏ đi, không biết nên làm gì, chỉ tự cảm thấy rất tội lỗi. Lãng mạn như vậy, sao tôi lại không nhận ra tình cảm của anh? Nhưng khi đó, cả hai còn nhỏ, đâu có sắt son bền vững gì nhiều, cùng lắm là hơi hơi xúc động, hơi hơi mơ hồ. Nhưng dẫu có thế nào thì tình cảm vẫn còn chưa đủ chín. Tình yêu của tuổi trẻ là thứ tình cảm cho dù có tự nếm trải hay để phút mất. Thì sau này khi nhớ lại, tất cả những gì bạn dành cho nó chỉ là một nụ cười Có thể là nụ cười dịu dàng, mà cũng có thể là nụ cười nhạt nhẽo cho qua Lên lớp 11, trường tổ chức đi du xuân ở vụ Nguyên Giang Tây Coi như một món quà cho học sinh cấp 3 đang cực khổ cày cấy trong quãng thời gian nước sôi lửa bỏng Không biết phải ngồi trên xe biết bao lâu, đến khi xuống xe tôi hơi choáng váng bạn cùng bàn chạy lại đỡ tôi hỏi han thành kề trông cậu nhợt nhạt lắm tôi lấy cho cậu chai nước nhé tôi nói mình đừng hóng gió một chút sẽ ổn thôi bạn cùng bàn của tôi là một cô gái dịu dàng ít nói có phần giống tôi nên cả hai rất hợp nhau chúng tôi tụt lại sau cùng trong đoàn học sinh dù đám nam sinh phía trước có ồn ào thế nào thì cảm giác đi trên con đường nhỏ ở miền quê này vẫn có gì đó rất nhẹ nhàng thanh thản Đi một lát, phía sau có người vỗ vai Quay lại thì thấy từ vi vũ Tôi quên mất, hôm nay ban anh cũng đi cùng Ban xã hội đi trước, ban tự nhiên đi sau Anh đưa bình nước cho tôi, mặt không cảm xúc Uống nước đi Tôi nghiệt ra một lúc mới phản ứng lại Tôi không khát, nhưng thực ra là không uống được Trong ngực vẫn còn cảm giác buồn nôn Anh nhíu mày nói Mặt cậu trắng bệch như má ấy bạn cùng bàn của tôi thấy là lạ, lạ lo lắng nhỏ giọng hỏi thành khê, chúng mình có cần đi nhanh lên không tôi còn đang phân vân thì vài nam sinh mang tự nhiên đã chạy đến ồn ào Vũ vũ thảo nào đi nhanh thế hóa ra là tìm người yêu bạn ơi từ thiếu một lòng một xạ với bạn đấy cả đường đi nó chỉ trăm trăm nghìn đồng hồ thôi ha ha anh vũ thể hiện rõ ràng quá thầy giáo đến bây giờ đấy vừa vừa thôi nhé. từ vi vũ thấy tôi lạnh nhạt liền cản bạn lại. thôi được rồi. thấy vậy họ không ẩm ý nữa cười cười nói nói chạy trước. từ vi vũ nhìn tôi hơi do dự. đi cùng nhé. bạn cùng bàn của tôi tinh ý bỏ lại một câu vô tình. tớ đi tìm xx đây rồi sau đó chạy biến. từ vi vũ đi tới đỡ tay tôi tôi từ chối. Mình có thể tự đi được Anh nghiến rằng Cậu cứ chịu một mình đi Này Dù đang khó chịu Nhưng nhìn anh ấm ý như vậy Tôi cũng chẳng thoải mái hơn Thấy phía sau có rất nhiều bạn học Ban tự nhiên chậm chậm đi đến Tôi vội vàng Đi thôi Đi giữa đám đông Làm tôi rất mất tự nhiên Từ vi vũ từng nói Tôi lo giữ thể diện Còn nhiều hơn cả yêu anh Thực ra, tôi chỉ không thích bị người khác chú ý, không thích nổi bật hay trở thành tiêu điểm của bất cứ thứ gì. Tính cách hình thành từ nhỏ được vun đắp quanh năm suốt tháng, không phải bảo một câu thay đổi đi là đơn giản có thể thay đổi được. Hôm ấy, khi đã bắt kịp nhóm bạn cúng lớp, tôi vừa định chào tạm biệt thì bị anh kéo lại nói Thành kê, sang năm tới đi rồi. tình cảm từ vi vũ dành cho mối quan hệ này chắc chắn là nhiều hơn tôi từ trước tới giờ vẫn vậy và hẳn là anh cũng hiểu chuyện sớm hơn tôi rất nhiều một trong những câu được vi vũ lặp lại nhiều nhất là em bắt anh chờ lâu dã man suýt chút nữa anh còn tưởng phải đợi đến khi tóc bạc giăng long em mới hiểu được kiếp sau đừng để anh gặp lại em Lớp 12 là năm học đau đớn nhất trong đời học sinh, tôi sẽ không bao giờ quên những ngày buồn ngủ chết mê chết mệt Hàng đống đầy chồng chất là mãi chưa xong, đầu óc lúc nào cũng quay mòng mòng, Chuông reo còn không phân biệt được đâu là chuông vào lớp, đâu là chuông hết giờ Nhưng khoảng thời gian đó cũng trôi qua rất nhanh, nhưng đến mức vào một ngày nào đó giữa tháng 6 Tôi chợt nhận ra rằng cuộc đời học sinh cấp 3 của mình đã đặt dấu chấm hết từ lúc nào Hè năm ấy, em trai sang nước ngoài với bố, tôi và mẹ tiễn hai người qua bên ấy. Đó là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài, cảm nhận gói trọn chỉ trong mấy từ, xa lạ và không hợp. Vậy mà em trai tôi mới 10 tuổi. Nó mới 10 tuổi, chắc nó phải thấy sợ hãi và lạc lõng hơn tôi nhiều. Nhưng khi đó, nó lại kéo tay tôi cười xíu xít. Chị... em đi nước ngoài nè he he sau này em về sẽ mua cho chị thật nhiều quần áo đẹp nhé tôi cũng chỉ biết ừ về nước bác hàng xóm gọi tôi hỏi thanh kề gần đây cháu với mẹ không ở nhà à tôi đáp vâng tôi có việc đi xa bác kể hai tuần trước có một cậu bé ngày nào cũng đến đây chơi cháu bác thấy nó đợi suốt từ sáng đến chiều nên ra bảo có lẽ cháu đi xa cả hè không về nhà chợt giờ cháu về rồi thì xem thế nào gọi cho nó đi đã biết là ai chưa tôi cũng dạ dạ vâng vâng từ vi vũ cũng đi du học ở thời đại này đi nước ngoài chỉ đơn giản như ra quán ăn một bữa kfc vậy lên đại học tôi chơi với một nhóm bạn rất thân Đứa thì cá tính hoặc hòa đồng Đứa thì khéo mồm khéo miệng Đứa lại mặt dày như tường thành Có người nói Đại học là thánh điện của tình yêu Chính vì vậy mà chưa qua kỳ hai năm nhất Bạn bè quanh tôi đã nhanh chóng Có nơi có chốn hết Chỉ còn lại mình tôi Sống cô đơn trong những bài dạy dỗ Và kinh thường của bọn chúng Cho đến một ngày trưởng phòng ngủ ký túc xá thần thần bí bí Đưa điện thoại cho tôi bảo khi tử Có người tìm này là con trai đây nhé Tôi nhận điện thoại trong nghi ngờ Alo một tiếng Người ở đầu dây bên kia lặng rất lâu Mới thốt lên hai chữ Tới đây Và sau đó tôi có bạn trai tin đồn Mọi chuyện bắt nguồn từ cuộc gọi thứ hai của từ vi vũ Trưởng phòng hỏi Khai mau, cậu là gì của thanh kê nhà tôi Nói thật được khoan hồng Kháng cự sẽ nghiêm trị Anh trả lời, cậu ấy nói tôi là ai thì tôi là người đó. Trưởng phòng mặt cười, vật sở hữu hả? ha ha rồi, biết rồi, là vật sở hữu của Thanh Khê. Anh nói, Thanh Khê, lên đại học rồi, giờ thì cậu đã yêu được chưa? Tôi không phải một cô gái nổi bật, nói đến ưu điểm chắc là yên tĩnh. Có bổ sung thêm thì may ra được cái tính tình hiền lành tốt bụng Làm bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ để ý đến rất nhiều thứ Kể cả tình yêu Vậy nên khi từ vi vũ thích tôi Ban đầu phải nếm không ít cay đắng Thực ra đầu tiên tôi nghĩ rằng Tình cảm của vi vũ chỉ là hứng thú nhất thời Khi còn bé tí, anh đã thích khoe khoang trước mặt tôi Biết đâu khi cảm giác mới mẻ trôi đi Thì yêu thương cũng sẽ phải nhạt Mà tôi lại là một người chậm nóng và đặc biệt cẩn thận trong tình cảm Tôi hỏi Vĩ Vũ, vì sao anh thích em? Anh nói Không biết, khó nói lắm, chỉ cần em là em thôi Tôi hỏi lại Vậy anh biết cảm nhận của em không? Anh trả lời Anh biết, nhưng em thì không Tôi nở nụ cười, thấy cả hai ngốc chẳng kém nhau Bốn năm đại học, các cô gái cùng phòng đã cho tôi trải nghiệm bao tình cảm khó quên mà xưa nay vẫn được mệnh danh là tình bạn. Tôi học được cách ngủ nướng, cách chơi game vài lần một tuần và đặc biệt là cách đọc sách vững vàng gió thổi không bay khi các thiếu nữ còn lại trong phòng đang chui như sói. Trong bốn năm ấy, có hai người theo đuổi tôi và cả hai đều bị từ chối. Tuy nhiên, so với đám ong ong bướm bướm của mọi người thì tôi chẳng khác gì vừa ngoan đất vắng cả. có đôi ba lần từ vi vũ đến trường tìm tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp lại giữa khoảng cách nhìn dặm xa xôi ấy anh mặc áo thể thao màu sáng tôn lên sáng người cao ráo tóc ngắn tủn đứng dưới ánh mặt trời nhìn rất sạch sẽ ngó thấy tôi đến anh cười hì hì không hiểu sao lúc đó tôi thấy mũi mình cay cay anh chạy đến chần chừ tay vừa nâng lên lại buông xuống tôi hỏi làm sao Anh nói muốn ôm, nhưng sợ bị mắng. Cái ôm đầu tiên là do tôi chủ động. Lúc buông tay mới thấy hốc mắt anh hồng hồng, tôi hỏi làm sao thế? Anh trả lời, xúc động quá. Chúng tôi bên nhau thì ít, mà xa cách thì nhiều. Tôi từng thử nghĩ về mối quan hệ này kể từ khi bắt đầu, và chợt nhận ra rằng nó chẳng khác gì một cuốn album nhạt nhẽo và dài dòng. Từ vi vũ bật lại tanh tách, Nhằn nhẹo cái gì, cuộc đời anh còn chưa đủ chua xót sao?" Sau đó lại tiếp tục. "Nhưng dài dòng thì đúng thật, cả tuổi thanh xuân của anh đều dành chọn cho em, vậy nên em phải chịu trách nhiệm." Tôi hỏi lại. "Anh học lời thoại trong phim nào thế?" Năm anh về, tôi còn đang học trong trường, vì anh không hề nhắc đến chuyện về nước, nên hôm ấy Vừa qua cổng ký thúc xá, thấy anh đang đứng dưới lầu chờ tôi, chân tôi hoàn toàn bất động. Anh bước đến ôm tôi thì thầm. Thanh khê, tớ về rồi. Sáu năm trước ở vụ nguyên, anh kéo tay tôi trên đường quê nhỏ hẹp nói. Thanh khê, năm sau tớ đi. Sáu năm, nói dài không dài, bảo ngắn cũng chẳng ngắn. Mặc dù tình yêu của chúng tôi không gặp nhiều trắc trở, nhưng cũng đâu phải dễ dàng. sau cách bao năm Có thể nắm tay đi tiếp trên con đường này Phần nhiều là nhờ sự kiên nhẫn của anh Và tôi vẫn luôn muốn nói với anh rằng Phú vũ Cảm ơn anh Vì đã luôn kiên trì các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông Nào Hãy cùng tham gia nhóm Cỏ Lông Trông của chúng mình Trên Facebook để chia sẻ với nhau nhiều hơn Và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé Chương 4 Mây vô sơn khó có mây hơn Nhìn từ vi vũ lịch sự nghiêm túc thế thôi, thực ra anh giàn lắm, không những gian trá mà còn gian áp Ở ngoài sơ tay nhất chân đập chất lệch lùng, nhưng về đến nhà là bắt đầu hát Đừng hỏi tôi đến từ đâu Cô nương của tôi đang động phòng, vì sao giữ chàng, giữ chàng lại động phòng, giữ chàng... Đừng hỏi tôi đến từ đâu, quê tôi ở phương xa, vì sao lưu lạc, lưu lạc phương xa, lưu lạc Có một hôm, bạn thân tôi gọi đến than thở Tao vẫn còn là gái trinh, là thiếu nữ còn tem sắp 30 tuổi đầu rồi đấy Trời ơi, muốn tìm một thằng đàn ông để xưng quách cái lần đầu tiên này đi, cũng thấy không có Tôi lau mồ hôi an ủi Vết bổ thương cây ăn đông, tao cũng còn nguyên đai nguyên kiện đây này. Đúng lúc ấy, từ vi phũ vừa tắm xong, đang lò gió ra ngoài. Nghe tôi nói thế, lập tức ngẩn ra tại chỗ, làm bộ thẹn thùng. Anh đã sẵn sàng. Có lần nói chuyện với bạn bè, nhắc đến vấn đề tầm quan trọng về sự hài hòa của chuyện ấy trong đời sống vợ chồng và những người yêu nhau. Bất giác, tôi nhìn đến ai đó. Lòng thông cảm chào sưng thúc đẩy tôi nhắn cho từ thiếu một tin. Tối nay chúng ta có cần không? Từ vi vũ nhắn lại. Cần gì cơ? Tôi rất xấu hổ nhưng vẫn trả lời. Động phòng. Một giây sau, từ vi vũ gọi điện thoại thẳng đến, nói chuyện rất máy móc. Chắc đang có đồng nghiệp trong văn phòng. Tôi không có ý kiến, hạng một công việc cụ thể, tối nay chúng ta sẽ nói tiếp, hy vọng quý khách hàng giữ lời. Cuối cùng, hôm đó kinh nguyệt của tôi đến sớm. Khi về đến nhà, biểu cảm của từ vi vũ rất đa dạng. Từ mặt mũi đỏ bừng sang trắng bạch, hãi hùng, rồi uất ức tủi thân, và cuối cùng là cô đơn lạc lõng. Anh chốt lại một câu. lăng chỉ xử tử cũng không đến mức này. Rồi mau mau chóng chóng chạy vào phòng tắm, đổ nước đầy túi trường ấm cho tôi Xong xuôi lại tí tưởng vào bếp pha trà hồng đường Phần 22 Xin lỗi các bạn, những phần trên nó có số nhưng mà mình quên không đọc ạ Mỗi ngày của tôi, ngoài đi học và làm thêm viết lách hoặc vẽ vời Nên cũng có thể coi như tương đối bận rộn Mỗi ngày của Tứ Vi Vũ, ngoài đi làm là nhắn tin hỏi tôi đang làm gì ở đâu đi ăn cơm cùng anh không có cần đón hay không nên có vẻ khá buồn tẻ tôi cứ lo vi vũ sẽ thất nghiệp trong khi đó anh lại như mặt trời giữa trưa còn tôi mới là người thường xuyên phải đổi việc làm thêm vì mỗi học kỳ lại thay thời khóa biểu một lần một hôm anh cầm thời khóa biểu kéo tay tôi e lệ thẹn thùng hỏi my darling bao giờ em mới sắp xếp được một tiết thực hành từ vi vũ Tôi bình tĩnh trả lời Hiện tại còn chưa có ý định thêm khóa học này Ai đó bắt đầu pia nhiệt tình Chỉ cần có anh Là 100% em qua môn Không những thế còn hoàn toàn được miễn phí học phí Ngoài ra trong suốt thời gian học tập Sẽ được anh tự hướng dẫn Không hiểu dạy lại Vẫn không hiểu thì tiếp tục dạy lại Đến khi nào hiểu mới thôi Đảm bảo quý khách sẽ hài lòng Đôi khi nghĩ lại Thực sự công tử thanh nhã trong huyền toại này quá là lưu manh. Số 23. Gần đây Từ Vi Vũ mua rất nhiều dụng cụ cắm trại, lều trại và túi ngủ, trong thầm lặng. Một ngày nọ, chắc là đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Vi Vũ đầy cửa phòng sách đắm đuối đưa tình hỏi tôi: "Thanh Khê, bao giờ em mới được nghỉ phép?" Tôi trả lời: "Trong thời gian tới thì không có." Từ vi vũ nghe xong Ủ dột quay về phòng Tối ấy anh ôm tôi Chỉ lên trần nhà nói Nhìn kìa Sao Hôm sau cả hai đi cắm trại Số 24 Sao gần đây Từ vi vũ rất bận Nghe đâu còn sắp đi công tác phía bắc Ngày ngày buồn bã chán trường Nghĩ đến phải lên máy bay Là đã thấy xa em một vạn tám nghìn dặm Giống như quay về ngày xưa ấy Tưởng tượng thôi, đã thấy khó chịu rồi Sau đó anh nói tiếp Thanh khê, em an ủi anh đi Tôi lại nói Lại đây, người ta sờ một tí Từ vì vũ sừng sốt, tài đỏ bừng quăng một câu Độ bị ổi Số 25 Từ thiếu đi phía bắc công tác Trước khi lên máy bay nhắn tin cho tôi Anh đang vào cửa an ninh đấy Lên máy bay nhắn tiếp Anh phải tắt điện thoại rồi Hai tiếng sau Mấy tôi có tin nhắn đến Anh xuống máy bay đây Một tiếng nữa Điện thoại lại rung Đã đến khách sạn Lúc ăn cơm tối nhận được Anh ở khách sạn XX Phòng XX Tôi đang gà gật sau khi xem xong hai bộ phim Anh lại nhắn Thanh kê Anh không ngủ được Thì iem có được không? Số 26 Hôm sau đang lướt web, tôi tình cờ đọc được đoạn chuyện kinh điển trong tiểu thuyết Quỳnh Giao được đăng lại trên một diễn đàn. Khi đọc, ngày đầu tiên thư hoàn đi, nhớ anh. Ngày thứ hai thư hoàn đi, nhớ anh, nhớ anh. Ngày thứ ba thư hoàn đi, nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh. Tôi rất thấy thú vị nên kể cho tử vi vũ. Ai đó trả lời rất nhanh. Em xem bạn gái người ta, rồi nhìn lại chính mình đi. Sau đó, bắt đầu thao thao bất tuyệt so sánh. Ngày đầu tiên anh đi, gửi tin nhắn cho em. Em nhắn lại. Đang ăn cơm, có gì tối gặp sau? Ngày thứ hai anh đi, gọi điện cho em, em lại trả lời. Đang đi chơi với bạn, phải lái xe, tít tít tít. Ngày thứ ba anh đi, nói với em. Ngày kia anh về rồi. Em lại đáp. Ồ... Nhanh thế ạ. Kết lại bằng một câu, tôi phải sống thế nào đây? Tôi vì trước khi đi, anh cứ lượn qua lượn lại trong nhà lẩm bẩm, lần này nhất định phải đi hai tuần, những hai tuần. Số 27. Đi công tác về, câu đầu tiên anh nói với tôi là đã ra biển, sông hồ coi nhẹ, mây vu sơn không có mây hơn. Đây là trích hai câu trong bài ly tứ. bản dịch của Nguyễn nguyễn Minh là Đã ra biển, sông hồ coi nhẹ, mây vu sơn khó có mây hơn. Gặp gia nhân ngó như không, phần đang tu tỉnh, phần lòng thờ em. Chương 5 Đính hôn Số 28 Ngày đính hôn, tư vi vũ ăn mặc đặc biệt, điển trai và lịch lãm. Vừa nhìn thấy tôi đã hỏi Trông anh thế nào? Tôi trả lời cũng được Lúc ăn cơm quay sang hỏi Trông anh thế nào? Tôi đáp cũng đẹp Một lần nữa khi xót rượu lại tiếp tục bài ca Trông anh thế nào? Tôi mất kiên nhẫn nói Đẹp trai lắm Mọi người xung quanh quay sang nhìn Tư Vi Vũ cười Không có gì đâu Vợ tôi khen tôi đẹp trai ấy mà Số 29 Sau khi đính hôn, từ vi vũ đòi đi du lịch Đăng ký lịch trình xong xuôi Vừa lên xe, anh đã tựa vào vai tôi ngủ Tôi thấy rất khó hiểu Người ở Mỹ đòi đi du lịch bằng được là anh Mà người lên xe du lịch chưa được bao lâu Đã lăn quay ra ngủ, cũng chính là anh Tôi đẩy đẩy đầu vi vũ nói Anh nghĩ cái gì thế? Anh cười ha ha Để anh hồi tưởng lại cảnh Em ngồi xe trước, anh ngồi xe sau của năm xưa một tí Hôm ấy lượn kiểu gì cũng không gặp được nhau, vậy nên bây giờ thỏa mãn anh chút đi. Tôi im lặng một lúc rồi nói. Câu vừa rồi của anh có lỗi ngữ pháp đấy. Số 30 Hai ngày nay trời oi bức, vi Vũ chỉ mặc quần dài để Trần đi đi lại lại trong phòng. Thấy tôi liếc qua đôi lần, anh nhăn nhó tung ra một câu. Đừng giở trò lưu manh đấy nhé. Nhưng khi không nhìn nữa, anh lại lượn lờ lượn lờ không yên trước mặt tôi. Cuối cùng, tôi đành đầu hàng. Được rồi, anh muốn làm gì? Anh đỏ mặt trả lời. Muốn. Tôi mất một khoảng thời gian tương đối dài để tiêu hóa xong câu trả lời của anh. Khi đó mới thấu hiểu câu nói, không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Số 31 Tài khoản mật khẩu MSNQQ hay mailbox của tôi từ vi phũ đều biết hết từ A đến Z Tôi cũng thường để anh đăng nhập hộ Về vấn đề này, bạn thân của tôi cảm thán Sự tin cậy và tự tin như thế chẳng còn tồn tại bao nhiêu trong xã hội này Rồi lại hỏi tiếp Mày đã vào tài khoản của người yêu bao giờ chưa? Tôi đáp là chưa Sau đó nó bắt đầu ra sức giật dây tôi đi tìm hiểu Thấy bạn mình nói say xưa, tôi cũng không nỡ làm nó phất ý, đành thuận miệng ừ. Hôm ấy về nhà, khi mở máy tính, tôi cũng tiện hỏi một câu. Vì Vũ, có cần em đăng nhập MSN hộ không? Anh nghiệt ra. Không cần. Tôi thấy là lạ, nghĩ thầm, chẳng lẽ anh giấu giếm gì đó thật ư? Nhưng lúc ấy cũng chẳng mấy để tâm. Sau này có một hôm, tôi vào phòng sách thấy máy tính đang mở, Không thấy tâm hơi của Tứ Phi Vũ đâu. Rất trùng hợp là tài khoản của anh đang online. Tôi vô tình đọc được cửa sổ hiển thị trên màn hình. Lão Tử, hôm nào có thời gian ra ngoài ăn cơm đi. Nhớ mang theo bạn tiểu cố của mày nữa. Ông không có thời gian. cố Thanh Kê lại càng không có thời gian. Chúng mày đang tích cực sản xuất báo đáp nước nhà hay sao mà bận rộn thế? Anh em muốn thấy vợ chú là chính. Lâu lắm rồi không gặp. Mày thân thiết lắm mà mà đòi gặp Đồng chí từ Đừng ngang bướng Cẩn thận gặp vợ đồng chí Tôi sẽ báo cáo tình hình thời cấp 3 Ngày nào đồng chí cũng y y người ta trong phòng ngủ Vì Vũ Ôi hình tượng cao quý của mày Ha ha Ồ Vậy ít nhất mày phải gặp được cô ấy đã chứ Vũ Đôi khi mày thực sự rất độc ác Tôi đóng cửa sổ Nhìn phân loại Trong MSN của anh, bạn học, đồng nghiệp, nước đức, người thân, người yêu Trong người yêu chỉ có một tài khoản là tôi, được từ vi vũ ghi chú My love Tôi thầm nghĩ, thật đơn giản, dễ hiểu Khi đang đứng lên, bỗng nhiên bị người phía sau nhấn xuống Nói thật là lúc ấy tin tôi có đập nhanh hơn một tí ngừng đầu thấy từ Vi Vũ đang nhìn tôi cười tủm tỉm vui vẻ lan từ chân mày sang khóe mắt nói cuối cùng cũng đợi đến một ngày em kiểm tra tài khoản của anh anh rất xúc động số 32 cuối tuần tôi đến trường xử lý một số chuyện Vi Vũ cũng đi theo anh không thích lái xe trước giờ toàn dính lấy kế phụ hôm nay hiếm hoi được buổi tự làm tài xế tôi ngồi cạnh nhìn anh một cái đầy nghi ngờ Vi Vũ vui vẻ nói Gia hôm nay rất vui Gia là cách gọi của quan lại địa chủ thời xưa Gần đây câu cửa miệng của phú phụ là Gia Trước kia tôi từng hỏi Anh học từ này ở đâu thế? Anh trả lời Cậu em trai sói hoang của em tự xưng là tiểu gia Được, vậy anh đây phải là đại gia Nhưng ngẫm lại thấy đại gia nghe không đáng tin cho lắm Vậy nên rút lại thành gia Có tuyệt không? Rất phù hợp với hình tượng của anh Có phải không? Tôi nhìn người bên cạnh Trước mặt tôi tính cách của tứ vi Vũ Vẫn luôn sống như thời cấp 3 Tôi không nhịn được Sờ sờ gò má anh Anh hỏi Em sao thế? Không có gì Chỉ là tự cảm thấy mình vô cùng may mắn Không có anh Hẳn là cuộc đời tôi sẽ rất nhạt nhẽo Và buồn tẻ với học hành tốt nghiệp Rồi tìm một công việc ổn định Rồi đến độ tuổi nào đó, được cha mẹ sắp xếp đi xem mặt. Và có thể sẽ kết hôn với một người nhìn vừa mắt dù tình cảm chẳng có bao nhiêu. Tôi nói, Phi Vũ, anh đẹp trai lắm. Anh mừng rỡ. Bây giờ em mới phát hiện ra sao? Một người chưa bao giờ thiếu thốn sự tự tin. Chương 6 Mùa hè đầu tiên Số 33 Trước khi trang trí nhà Mẹ dặn tôi vẽ hai bức tranh treo trong phòng khách Đỡ phải đi mua phí tiền Thế là tôi bắt đầu loay hoay vẽ tranh Nhưng có vấn đề mới nảy sinh Màu dính khổ đặc Vải vẽ đã xử lý hết Từ khi chuyển nhà Nên hôm nay sau đành lọ mọ đi chợ Mua vật liệu Đang mua thì em trai gọi điện đến Vừa nghe Where are you? Tôi nói đang mua sắm nó lại hỏi tiếp. When back. Tôi cảnh cáo. Nói tiếng Trung đàng hoàng vào cho chị. Em trai nếm điện thoại. Ai đó nói tiếng Anh, sao chị không mắng, anh ta còn nói tiếng Đức nữa đấy. Quá bất công, quá là vô lý, sao chị lại thiên vị như thế? Em là em trai chị cơ mà. Một tay xách bản vẽ, một tay lình kỉnh ôm màu nên tôi phải kẹp di động dưới tay, nghe vậy thì cáu. Thì sao hả? Anh ấy là chồng chị. Bên kia im lặng vài giây, sau đó tôi nghe thấy giọng từ vi vũ. Ha <cười> ha, nhóc sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua, nhà tiến ra đây, đấu với anh chú em còn gà lắm. Số 34. Ngày thứ hai về nhà, tôi thấy chữ ký trên qq của em trai đổi thành. Về nhà thật là chán quá đi, còn chán hơn ở trường nữa. Lập tức Tôi chạy sang phòng nhéo tay nó Còn chán không? Chán không? Em trai nhỏ gào oa oa thảm thương Chị gái dịu dàng là người xấu Sau đó nó gọi mẹ cứu mạng Tôi phản ứng vô thức gào rách cổ họng cũng không có ai đến cứu đâu Nhưng vừa ngẩng đầu thì thấy từ phi vũ đang trình ảnh trước cửa Bình tích nói Anh phải cứu ai? Tối đó tôi bị tử vi vũ kéo sang phòng Anh vừa tắm xong Nằm trên giường Vạt áo hé hé mở Chớp mắt quyến rũ nói Thành khê Em cũng nói một câu Cao sách cổ học cũng không có ai đến cứu đâu với anh đi Thật là Số 35 Em trai cuối cùng cũng không thể ngồi ở nhà thêm nữa Chưa được bao lâu Đã ầm ý kêu khắp mốc lên rồi Muốn ra ngoài đi lại Sau đó lôi tôi cùng lượn đường Nó ngó nghiêng đủ kiểu Người đẹp chân dài Mặc quần áo thời thượng tấp nập trên đường Quay sang nhìn tôi Sau đó nhìn người đẹp Rồi lại nhìn tôi Cuối cùng chân thành đặt một câu nghi vấn Sao tử vi phú có thể thích chị mình được nhỉ? ba sáu Một tối Đi xem phim với em trai và người yêu Em trai muốn xem phim X Người yêu phản đối Xem y có vẻ hay hơn Tôi đề nghị Vậy thì xem Z nhá Cả hai đều đồng ý 37 Hồi ở nước ngoài Tư vi vũ chơi game khá nhiều Tên nhân vật của anh là Người đàn ông của Thanh Kê Khi bắt gặp tôi được dịp đông cứng một ven Có đôi lần em trai ẩm ý đòi chơi game với anh Vì không giết được ngoài đời Nên đánh xa hạn trong game Chẳng qua vì anh ta dùng tên chị nên em không giết được thôi Nhưng mà mẹ kiếp nhìn chữ người đàn ông dính đằng sau em lại đặc biệt ngứa tay Mỗi khi chơi game xong nó lại gào khóc y như một câu như vậy Cho đến một hôm không nhịn được nữa nó nổi nóng Từ vi vũ anh có phải đàn ông không hả? Thuộc ở lại đặt tên cái tên như thế sửa ngay cho tôi Vi vũ thản nhiên nói Anh là đàn ông, ghi rõ sành sành ở tên tài khoản còn gì Em trai lại nói Anh không đặt nổi cái tên nào bình thường được à Vì Vũ nói Ý em là tên Thanh Khê không bình thường Em trai Anh đừng có ngậm máu phun người Tôi nói tên chị tôi không bình thường bao giờ À, tức chết Anh mới không bình thường Cả nhà anh mới là không bình thường Vì vũ quay lại phía tôi nói Thành khê Em trai nó, em nói rằng Nhà mình toàn người không bình thường Bây giờ anh là người của em Em xem có phải nó đang nói em không Em trai học máu Anh Anh Chị kìa Em trai đáng thương trước nay Chưa bị ai bắt nạt bao giờ Nhưng hãy về nhà lại tức đến rơi chân Vì từ vũ vũ Nó cứ thua là đánh Cứ đánh là thua Tôi rất muốn nói với nó rằng Em không thắng được đâu Phi Vũ là loại người có thể khen một bí thư thành phố rằng Kiểu tóc được đấy Trong khi vị lãnh đạo kia đầu chọc lốc Nghe nói lúc đó Cha Phi Vũ còn phì luôn tại chỗ Và Thời gian em trai ở nhà trôi qua rất nhanh Lúc sắp đi nó mới bắt đầu thấy tiếc ký tên trên QQ cũng đổi thành Không muốn đi Nhưng không muốn cũng phải đi Ngày cuối, tôi tiện nó lên máy bay chàng trai cao hơn tôi, hai cái đầu Ôm chị gái thật chặt, mắt đỏ hoe Chị, em đi nhé, chị phải nhớ em đấy Tôi hứa, sẽ nhớ Sau đó thì nhắc nhở Sang bên ấy đừng có đua đòi xăm chỗ Uống rượu hút thuốc đừng làm Trẻ con uống rượu người ta chỉ thấy học đòi người lớn thôi Chẳng tăng thêm phẩm vị của em đâu Thích ai thì có thể theo đuổi, nhưng cấm có quan hệ nam nữ lung tung. Tóc dài phải đi cắt, sao cho người ta nhìn được mắt mình. Học hành cẩn thận, tự biết giữ gìn sức khỏe của bản thân. Em trai tủi thân nói, Chị còn dài dòng hơn cả mẹ. Nhưng cả nó và tôi đều biết, ngoài nó ra, tôi có nói nhiều với ai bao giờ. 39 Sau khi về trường, em trai gọi điện cho tôi hỏi, Chị, từ vi Vũ có đấy không? Tôi trả lời Tìm anh ấy à, đợi một chút Nó vội vàng la toán lên Ai thèm tìm anh ta? Em hỏi xem anh ta có ở đấy không Để nói chuyện cho dễ thôi Chẳng hiểu sao Hai người này đặc biệt không hợp nhau Tôi đáp Sao thế? Chắc giờ anh ấy đang lên mạng trong phòng sách Thế là nó lập tức bắn như súng liên thanh Chị Chị không thấy đính hôn như thế là quá sớm à, mà chị không thấy tử vi vũ giả nhân giả nghĩa sao? Chị ở cùng với anh ta, chắc chắn là sau này sẽ chịu thiệt thòi. Tôi hỏi lại, giả nhân giả nghĩa thế nào? Em trai vội nói, chị đợi tí, em gửi cái này cho xem. Hai phút sau, có tiếng tử vi vũ gọi tôi từ phóng sách. Anh nói, thanh Khê, em vào đây một lát. Tôi vào phòng nghi ngờ. Sao thế? Từ vi vũ cười, chỉ chỉ vào máy tính. Trên QQ của tôi, hiển thị ảnh chụp màn hình em trai gửi đến. Em trai, nói cho anh biết, đừng tưởng rằng anh với chị tôi yêu nhau là tôi sẽ gọi anh bằng anh. Từ vi vũ nói, khỏi cần gọi anh, gọi anh rể luôn đi. Em trai, tôi dựa vào... Tử Vi Vũ lại nói Dựa vào anh, tha tự dựa vào chính em Chị, chị xem đi Anh ta nói chuyện lưu manh, lưu manh Quá là lưu manh Không phải quân tử, chắc chắn không phải quân tử Em đã thử nghiệm ra giúp chị rồi Tôi nghĩ thầm Em trai à, những lời còn lưu manh hơn thế Chị nghe suốt rồi Sau đó, tôi thấy Tử Vi Vũ nhấn lại một câu Anh chuyển lời đến chị em rồi Không cần cảm ơn đâu Không biết đến mùa xuân nào hai người này mới hòa thuận được 40 Em trai kể nó đang đi học lái xe Cần hỏi tôi một số thứ Tôi nói Quy định bên này khác bên em chợt nghĩ ra từ vi vũ mới đầu cũng học lái xe ở nước ngoài Nên hỏi nó Hay là em nhờ từ vi vũ đi Đầu dây bên kia trả lời rất kiên quyết lâu no. Tôi vừa buồn cười vừa tò mò Sao em không thích anh ấy? Anh ta cũng có thích em đâu Chị, chị không biết từ vi phụ độc ác thế nào thôi Anh ta dám bảo em là Nếu không đạt được học bổng Thì đâm đầu vào đọc phụ chết đi cho lành Anh ta làm như học bổng dễ lắm ấy Chưa thử sao biết Tôi thật thà nói Năm nào anh ấy cũng có học bổng Em trai sững sờ một lúc Anh ta không phải là người Từ vi phú vẫn luôn tựa vào vai tôi Bây giờ mới a một tiếng nói Con nhà giàu Tôi đẩy đẩy đầu anh Nhắc nhở Em là chị của con nhà giàu Giọng em trai vang lên Xen lẫn nghi ngờ Chị này Không phải anh ta đang ngồi cạnh chị đây chứ Ừ Họ từ Anh quá tiểu nhân Nghe lén người ta nói chuyện mà là quân tử à Từ vi phú đưa tay nhận điện thoại Tôi vui vẻ nhẹ nhõm đi sang một bên, nghe anh thông thả nói Ông nói ông là quân tử lúc nào? Vậy là tiểu nhân À, đại hơn em, là lớn hơn em ấy Đại gia anh, lớn cái đầu bố anh à Ồ, cái này nghe hay đấy, gọi thêm mấy tiếng đại gia đi Hẳn là bây giờ em trai đáng tức rơi chân, còn nghe loang thoáng tiếng gào từ bên kia Đưa điện thoại cho chị tôi Tôi không muốn nói chuyện với anh Không hiểu sao Hai người này làm cho tôi nghĩ tới câu Yêu nhau lắm Cắn nhau đau Chương 7 Lời ngon tiếng ngọt Số 41 Không nọ vẽ màu nước Phát qua một bóng người Dùng màu xám trì Nên có gì đó rất lạnh lẽo thê lương Tôi bỗng nổi hứng Đề vài dòng bên cạnh Anh không muốn nhìn em, vậy thì đời này kiếp này, hãy để em được chết cùng anh. Kiếp sau, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh, cũng không thể tìm anh được nữa. Vì em chưa từng luân hồi. Viết xong, tôi cũng thấy hơi lạnh. Từ khi Từ Vi Vũ đọc được mấy giọng này, anh nhìn chằm chằm từ giấy trên tuyên thành, rồi lại nhìn tôi lâu thật lâu, cuối cùng thả một câu. Vậy để anh đi tìm em. Khả năng gây đông cứng của người này còn kinh khủng hơn tôi nhiều 42 Tôi đoán không biết có phải ở ngoài từ vi vũ càng ngày càng lạnh lùng hay không Mà trong nhà, anh càng ngày càng như đứa trẻ Sáng, anh đập bẹp dí một con mũi, máu be mét trên giường rồi lầm bẩm Dù em đã mang trong mình giọt máu của anh, nhưng anh buộc lòng phải giết em Anh đã có người yêu rồi 43 Rất nhiều bạn bè của tôi thường hỏi, từ Vi Vũ, các vấn đề về kinh tế, ngay cả giá thịt năm nay, lượng mưa năm sau cũng không tha. Có lần, trưởng phòng ngục thời đại học của tôi hỏi, Từ thiếu, có thể bơi trong sông Hoàng Hà được không nhỉ? Vi Vũ trả lời, Mắt cậu có vấn đề gì à? Trước kia bạn cùng bàn của tôi là một cô gái rất dịu dàng, ít nói, giờ thì hoạt bát hơn nhiều, nó từng hỏi từ Vi Vũ. Từ vi vũ, cậu ở Đức lâu như thế Chắc hiểu biết nhiều lắm nhỉ Tốt nghiệp xong, tớ muốn ra nước ngoài Tiếp tục phát triển, Đức có hợp hay không Vi vũ giải đáp Ở đấy Nếu không có gì lo lắng thì không tệ Nếu có, thì thà sống trong tù còn hơn bốn bốn. Từ vi vũ chơi game Tôi ngồi xem tivi bên ngoài Thỉnh thoảng qua phòng sách lệch đồ Tiện đứng sau anh ngó nghiêng một chút thấy thế anh ngẩng lên nhìn tôi nghiêm túc thanh khê em có thể đứng xa anh ra không tôi nghĩ thầm mình bị kỳ thị à rồi lại hỏi anh bởi vì anh thẹn thùng nhiễu loạn lòng quân 45. từ vi vũ hay nghiên cứu tình hình kinh tế nên mỗi khi tụ tập bạn bè luôn có người hỏi anh vi vũ Mày nói xem nên đầu tư cổ phiếu gì thì an toàn nhất Để cơm no áo ấm hết ăn lại nằm miệng ăn núi lở ấy Dịp đó tôi cũng đi cùng từ thiếu Anh chỉ vào tôi Người đang say sưa thưởng thức hoa quả nói rằng Cưới vợ đầu tư không lỗ tí nào Hôm ấy là tôi chưa ăn sáng Đói gần chết Ăn không dừng miệng Trong khi ấy trên bàn toàn hoa quả bánh kẹo hạt dưa Nếu không thì cũng là đồ uống Mà uống nước nhiều thì chỉ tụ đói thêm. Nhưng hôm ấy, coi như là tôi ăn đủ. 46 Đám bạn của Tứ Vi Vũ tự tổ chức đi du lịch. Lần đó sau khi tập trung, người dẫn đầu thông báo. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đồ dùng cần thiết của mình nào, chúng ta xuất phát. Tứ Vi Vũ quay lại nhìn tôi, mỉm cười nói. Đi nào, cô gái đồ dùng cần thiết. 47 thất tịch từ vi vũ tặng cho tôi một chậu hoa ngọt ngào dù hoa hồng đẹp nhất trong một ngày nhưng nó có thể sống tới một năm rồi năm sau anh lại tặng cho em một chậu hoa nữa em xem thế là tình yêu của đôi ta lúc nào cũng tươi cắn và ngập tràn sức sống phải không có lạnh đấy và tất nhiên là cũng có cảm động hôm sau tôi thấy từ vi vũ đứng lắc đầu nhìn chậu hoa nọ Sao mới một ngày mà mẹ đã dụng lá hết rồi Biết thế, tao mua xương rồng cho xong Số 48 Từ vi vũ khi nhắc đến tên tôi và tên anh Từ vi vũ nói Em nghe nhé Anh, vi vũ, là mưa nhỏ rơi xuống Từ từ chảy thành thanh kê, là suối trong Tôi sững sờ một lúc rồi nói Đừng rời trò lưu manh đó là một lần nghiêm túc hiếm hoi kèm theo lãng mạn hoàn hảo của anh. 49. Tôi không cẩn thận tự làm mình bị thương là chuyện thường ngày ở huyện. Hết chân sang tay, từ bé đến lớn chẳng tránh được bao giờ. Hôm trước tôi bị trẹo chân, không hiểu kiểu gì lại ảnh hưởng đến cả gân. Đi bệnh viện, bác sĩ bình tĩnh nhìn tôi nói: cô gái trẻ, cháu trẹo chân hay đấy. Trong khi đó, từ thiếu phấn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng Lấy thuốc trả tiền rồi đón tôi Thực ra tôi có thể đi lại được Nhưng nhìn vi vũ, tôi đành ngoan ngoãn leo lên lưng anh Vừa ra bệnh viện, người cõng tôi đã bắt đầu dạy dỗ Sao em lại không cẩn thận thế? Đi đường cũng bị trẹo chân, em mới lên ba à Tôi rất mệt, chân cũng rất đau Bám trên lưng anh nói Vi vũ, em buồn ngủ Anh ngẩn ra Vậy em ngủ đi Anh nói tiếp Từ vi vũ không ít lần nói lời ngon tiếng ngọt Nhưng nhiều khi Những câu siêu ngốc của anh Lại đặc biệt dễ khiến tôi cảm động 50 Mấy hôm nay đi đứng bất tiện Phải dưỡng thương trong nhà Tối đi ngủ cũng rất khó chịu Từ vi vũ nằm cạnh nói Hay là Anh xoa bóp cho em nhé Tôi nói Thôi đừng Càng xoa càng đau, anh nói gì làm em không nghĩ đến nữa đi Anh nghĩ cậy một lúc, bắt đầu kể chuyện Ngày xưa, có một cậu bé thích đi trước một cô bé theo hình chữ S Ai ngờ cô bé đó lại nghĩ rằng cậu đang khoe khoang Em đừng có cười, người thật việc thật đấy Tí nữa thể nào em cũng cảm động cho xem Sau đó, anh nghiêm túc kể tiếp Một lần, nhà cô bé kia có chuyện xin phép nghỉ học Khi tan lớp, cô giáo hỏi có ai gần nhà bạn đó không? Tức là nhà của cô bé kia ít. Rồi mang bài tập về giúp bạn. Cậu bé thấy thế vội vàng xung phong la toán lên. Em đi, để em đi. Cả lớp được trận cười ẩm ý. Ha <cười> ha. Tôi thắc mắc. Nhà em với nhà anh, một nam một bác mà. Từ vi vũ lờm tôi một cái. Anh đang kể chuyện cơ mà. Chọc. Ừ. Sau đó thì từ vi vũ tiếp tục Khi cậu bé đến góc cửa nhà cô bé kia Người mở cửa ra là mẹ cô Cậu bé rất hồi hộp Chào cô Rồi nói Cháu đưa bài tập cho bạn Mẹ cô bé bảo Cụ cô bị ốm Muốn gặp cháu gái nên cô bé phải về quê Mẹ cô còn hỏi Cậu có muốn vào ngồi một chút không Chắc cô bé cũng sắp về rồi Cậu hơi phân vân, vừa muốn gặp lại vừa xấu hổ Cuối cùng cậu vẫn vào nhà, ngồi trong phòng khách Mẹ cô còn xót cho cậu một cốc nước trái cây Không biết có phải trông trùng hợp không mà bà lấy cho cậu cốc xứ có yên tên cô bé Trên đó còn có hình chibi một cô nhóc, chắc đó là cốc của cô Sau khi phát hiện ra, mặt cậu bé đỏ tới mang tai Cứ uống một ngụm, mặt lại đỏ thêm một chút Lát sau cô bé về nhà Cô được họ hàng đưa về, nhìn mặt rất buồn. Cô không thấy cậu, hoặc là có thấy, nhưng không muốn nghĩ nhiều, chả động đạn gì, lặng lẽ lên phòng. Cậu bé ngơ ngác đứng đó, mắt bị cô đơn lấp đầy. Tôi xen vào. Tại sao em không nhớ? Em thì nhớ được cái gì? Hình như ai đó cũng đang quên mất mình đang kể chuyện. Tôi cười hỏi. Thế sau đó thì sao? từ vi vũ căm hận nói sau đó cậu bé lòng đau như cắt Nốt nước mắt về nhà tôi lại hỏi có thế thôi á anh nhảy dựng lên em còn muốn thế nào với cậu bé thuần khiết trong trắng như tuyết vết thương ấy mới tàn nhẫn biết bao oán hận là chính xin an ủi là phụ tôi thấy hình như chân tôi càng thêm đau năm mốt bạn bè gặp mặt Nói về quãng thời gian đẹp nhất của mình, đến lượt tôi, tôi nhớ lại. Bốn năm đại học là thời gian khó quên nhất. Bạn thân nói, đúng mấy năm từ thiếu không ở đây à? Từ vi vũ, người đến ăn ké. Mọi người cười ầm lên. Anh Vũ thật là đáng thương. Từ vi vũ trả lời gọn một chữ. Biến. Đến lượt từ vi vũ, anh nói, mấy năm ở nước ngoài.